Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 403 Bách Vạn Niên Nhất Ngộ Kỳ Tài. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện aud.xyz. tiền bối nếu như là đưa ra yêu cầu vô lý này để dẫn chơi tại hạ. Thứ. Lỗi ta không bồi tiếp. Lâm Hiên nói xong lời này. Tay bào phất một. cái quay người rời đi. Tiểu tử ngươi hãy khoan một chút. Thấy Lâm Hiên muốn rời đi Bách Độc. Thần quân khẩn trương lên. Vốn là thân thể tàn phế lại bị người ta. Thiết hạ cấm chế. Lão không có cách nào thoát khỏi chất lòng màu xanh. lộc kia mà Lâm Hiên vẫn không có ý dừng lại từng bước rời xa nơi. Thạch thất. Thực sự muốn đi. Chẳng lẽ ngươi không muốn biết bí mật về chấn tộc Chi bảo của mặt nguyệt tục ta. Chấn tộc chi bảo. Bước chân của Lâm Hiên đã dừng lại. Hảo Thiên Duyệt. Đấy cũng là vì vật này mới rơi vào khốn cảnh Vật ấy khẳng định có giá Chỉ liên thành Lâm Hiên đương nhiên là bị nó hấp dẫn Thân phận tiền bối rốt cuộc là gì Cái gọi là chấn tộc chi bảo Chẳng Lẽ không phải là giao cho liên minh đại trưởng lão Hốn nguyên lão tổ Cất giữ sao Lâm Hiên quay đầu lại đầy nghi hoặc mở miệng Liên minh đại trưởng lão Hừ Nếu tên lão ta không lén đâm sau lưng bổn thần quân sao đến lượt hắn ngồi vị trí này. Hốn nguyên lão tổ. Chỉ là một tên phế vật vong ăn phụ nghĩa. Bách độc thần quân tâm tình. Kích động vô cùng. Nếu không phải là bị chém mất hai chân chắc lão đát. Dầm chân mắng to. Phế vật. Lâm Hiên nghe được thì trợn mắt há miệng. Mặc dù từ yêu cầu của đối phương. Hắn dễ dàng đoán ra hai người này. Vốn là có cầu đoán. Nhưng là gian tặc cũng tốt, vô sỉ cũng được, tóm, lại mắng là phế vật cũng quá lạ lùng. Hơn nữa nhìn vẻ mặt khinh thường, của lão đương nhiên là đã xảy ra kỳ sự gì. Lâm Hiên không vội ngắt lời, chờ cho đối phương kích đồng xong, chắc hẳn sẽ cho hắn một giải thích hợp lý. Quả nhiên sau khi bách độc thần quân tức giận một hồi, sắc mặt dần, bình tĩnh trở lại thở ra nói tiểu tử ngươi có biết lão phu là ai. Không cùng hốn nguyên lão tặc có quan hệ sao không? Vãn bối đương nhiên là không biết. Mời tiền bối đem sự tình nói rõ. Tại hạ vốn không thích quanh co lòng vòng. Cũng không có dư thời gian. Ở đây nói chơi với người. Đôi chân mày lâm hiên cao lại thản nhiên. Nói ngươi. Sắc mặt bách độc thần quân hiện ra sự giận dữ. Nhưng rất. Nhanh lại như bóng hơi xẹp xuống chút giọng nói thôi rồi. Hổ lạc. Bình Dương bị khuyển khi. Với bộ dáng của Lão Phu bây giờ có thể cùng. Ngươi so đo cái gì chứ. Nhớ năm đó Lão Phu phong quang như thế nào. Hốn nguyên Lão Tạc kia ta lại coi ra thứ gì. Ngươi muốn biết quan hệ của chúng ta. Khi xưa Lão Phu từng là sư đệ. Của hắn. Sư đệ. Lâm Hiên có chút kinh ngạc. Trong lòng hắn vốn đã có suy đoán. Nhưng bất quá không phải điều này. Cũng không có gì khi xưa Lão Phu cùng kia gian tặc cùng bái làm môn. Hạ một sư phó. Chính là đại trưởng Lão Liên minh bộ lạc đời trước. Gian tặc kia mặc dù nhập môn sớm hơn so với ta. Nhưng bất luận tố chất. Cùng tài trí đều kém xa Lão Phu. Dù sao Lão Phu vốn là kỳ tài vạn năm. Khó gặp. Bách độc thần quân nói tới đây thấy Lâm Hiên vẻ mặt có. Chút quái gì. Không nhìn được ngừng lại lớn tiếng nói sao chứ, ngươi. Không tin lời lão phu. Không phải. Lâm Hiên lắc đầu vẻ mặt khá thành khẩn nói nếu như là. Đổi lại một người khác khoe khoang như thế vãn bối tự nhiên cười lạc. Coi thường. Nhưng tiền bối thanh danh năm đó quá lớn. Thậm chí lấy tu. Vì kết đan kỳ quyết chiến với nguyên anh kỳ thái hư chân nhân. Đừng. Nói vạn năm khó gặp. Cho dù nói là kỳ tài trăm vạn năm cũng không tính. Là thổi phồng. Nghe lâm hiên nhắc về chiến tích đắc ý của lão. Bách độc thần quân có. Vẻ đắc ý nói tiểu tử này ngươi cũng rất có kiến giải. Năm đó lão. Phu quả thật là có tới U Châu ngang ngược một lần. Tuy nhiên ta có thể. Cùng thái hư lão quái cân sức cân tài là có nguyên do khác có liên. Quan đến chấn tộc chi bảo mặt nguyệt tục ta cùng chấn tộc chi bảo có quan hệ lâm hiên trong lòng nhất động thầm chú ý lắng nghe tóm lại với tố chất của lão phu năm đó tuyệt đối là thị tiền bất kiến cổ nhân hậu bất kiến lai giả một ngươi có biết từ khi ta đặt chân vào tu tiên đạo đến lúc ngưng thành kim đan mất bao nhiêu thời gian điều này ngũ lục thập niên trăng theo phán đoán của lâm hiên Trên dưới trăm năm có thể ngưng thành Kim Đan Đất là có thánh Linh Căn Kỳ tài Lão quái trước mắt này vốn có tố chất nghịch thiên Lâm Hiên Rút ngắn cho lão một nửa thời gian Không đúng Bách độc thần quân lắc đầu trên mặt lộ ra chút ngạo Nghế đưa ra đôi song thủ đát đoạn dơ lên Lão phu chỉ tốn nhị thập Niên Nhị thập niên Lâm Hiên nghe vậy thì dương mắt há miệng Lấy bàn Thân hắn sở dĩ tăng tiến pháp lực cực nhanh là do coi đan dược như đường hoàn. Dưới tình huống cuồng ăn làm bổ mà cũng cần tới gần 4, 10 năm đối phương vốn là không có lam sắc tinh hải. Chỉ dựa vào bản thân nỗ lực khổ tu so với hắn chỉ mất một nửa thời gian. Điều này cũng không tránh khỏi tốc độ tu luyện của lão phu cực nhanh mặc dù nhập môn so chế hơn so với hốn nguyên lão tập kia nhưng rất nhanh đã vượt xa hắn. đâu có ngờ tên lão tập kia vốn là một bụng nham hiểm, biểu hiện ra ngoài đối với lão phu lễ độ cung kính, tuy là sư huyên lại không tự cao tự đại, ngược lại dùng đệ tử chi lễ mà đối với ta, lão phu cũng là nhất thời, có mắt không chồng, không ngờ được tên gian tặc này lại tư tình giả ý. Ta đối với hắn trên phương diện tu luyện có gì khó hiểu đều tận tâm. Chỉ bảo. Thậm chí còn đem những kiến giải độc đáo giải thích cùng hắn. Nếu không làm sao ngày nay có tên tiểu tử này. Nói tới đây bách. Độc thần quân hai mắt trợn lên vẻ mặt thì vô cùng phấn nộ. Lâm Hiên khẽ thở dài. Người này vốn là vô cùng thông tuệ, Nhưng cũng. Bởi lão là kỳ tài ngút trời nửa đời khi trước quá mức thuận lợi cho. Nên tính tình tự cao tự đại. Chỉ cần lão cẩn thận nghĩ lại. Vô sự sao? Có chuyện hiến ăn tình nếu không phải gian tức tặc hốn nguyên lão tổ. Rõ ràng là sư huyên lại chấp lễ để tử với lão điều này cũng quá kỳ. Quái! Nếu như chỉ là trên phương diện tu luyện được chỉ giáo y cũng không. Nhất thiết cần như thế. Làm vậy là để tranh thủ sự tín nhiệm của bách. Độc thần quân! Điều này vốn là ma nhà chưa tỏ, ma ngõ đá tường. Đáng tiếc vì kỳ tài. Này lại không chú ý tới đạo lý rõ ràng như thế. Lão Phu sau khi ngưng thành kim đan lại mất thêm trên dưới 20. Năm tiến dai tới cảnh giới đại viên mãn chuẩn bị bế quan kết anh. Có, thế ngươi cũng biết. Tu tiên giả chúng ta lúc trùng kích bình cảnh. Ngoài tu vi còn cần tâm cảnh. Khi đó sư tôn đề nghị lão Phu ra ngoài. Lập duyệt một phen. Lập duyệt. Không sai trước kia kinh nghiệm của vu sư chúng ta chỉ là ở dãy Khu Âm Sơn Du đáng sát diệt một ít yêu thú mà thôi. Đối với rèn Luyện, tâm cảnh quả thực có hạn, mà U Châu Sơn thủy hữu tình là do tần tộc các ngươi chiếm cứ. Đối với mặt Nguyệt tộc vu sư chúng ta vốn là cấm địa. Lão phu vốn không tin điều này, thế là liền rời khỏi Khu Âm Sơn đi ra ngoài. Đương nhiên sự tình về sau, Lâm Hiên đã từng xem qua trên cổ tịch, vị Bách độc thần quân này chạy đến Châu Đại Khai sát giới ra sao bay. Giờ lại nghe chính miệng lão nói càng thêm một phen thảm thiết. Tần tộc tu sĩ cũng chỉ là một đám phế vật mà thôi, Thái hư lão gia. họ kia thần thông cũng không có gì đặc biệt, chỉ là ỷ vào tu vi. Nguyên anh kỳ đả thương bổn thần quân. Tuy nhiên muốn lưu lại ta Hừ, rõ là chiêm bao. Chú thích một thị tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả. Tại hạ xin trích bài thơ đăng châu đài ca của Trần Tử Ngang. 661 702 tử là bá ngọc, người đất xạ hồng, tử châu nay. Thuộc tỉnh Tứ Xuyên Trung Quốc để diễn đạt ý của hai câu trên. Hoa ngữ Hán Việt tiền bất kiến cổ nhân, hậu bất kiến lai giả, niệm thiên địa chi ru ru, độc thương nhiên nhi thế hả, dịch thơ người trước chẳng thấy đâu, người sau càng mở mịt, ngấm trời đất vô cùng, riêng lòng đau mà lệ chảy.